các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có tên tuổi ở sài gòn đặc biệt là có tài lùn trương còm được xem là số 1 ở phú nhuận năm cam cũng được mời nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đến dự chỉ gửi quà mừng đêm ấy một lãnh đạo tỉnh minh hải có công việc đang nghỉ ở khách sạn tài xế đến đón đúng lúc bữa tiệc của nhật cội vừa tàn đang ngật ngưỡng bởi cơn say các ông tướng giang hồ nghe tiếng còi xe bỗng đâm ra khó chịu mẹ kiếp thằng nào b ó p còi i n h ỏ i vậy nhật cùi lên tiếng thấy bọn say rượu mặt mũi cô hồn anh tài xế không dám trả lời nhật cùi quát tháo một hồi bỗng lên cơn cao hứng hất hàm cả bọn lao vào đ ậ t vỡ kính xe và toan nện luôn anh tài xế lẫn bị lãnh đạo nọ dĩ nhiên sau đó nhật cồi bị hốt và lãnh luôn hai năm cưỡng bức lao động vì thái độ ngông cuồng của mình bà ơi có người đến tìm hiệp p h ỏ mã thông báo ai vậy làm cam hỏi có phần hơi ngạc nhiên vì trái với quy định lẽ ra ai muốn diện kiến anh năm thì phải nhờ hiệp p h ỏ mã gọi điện thỉnh thị trước Khi đồng ý tiếp kiến mới được b ờ i tới gặp dạ mấy anh ở văn phòng 2 của bộ muốn gặp nam cam mừng rơn vì vài ngày trước những cảnh sát đội đặc nhiệm của bộ từ bắc vào đã được nam cam cho người tiếp cận họ cũng chịu ăn uống đãi đằng và có vẻ dễ tính nên nam cam thừa đặt vấn đề mấy chú giúp anh nói về ông tướng trịnh thanh hiệp một tiếng anh hứa sẽ không quên ơn miễn là được việc giá nào cũng xong giờ đây họ đến tìm ắt là có chuyển biến tốt. Nam Cam tin chắc và điều đó. Mời anh Nam đi gặp xếp t ụ i tôi, c h ú n g t a Ngọc, biệt danh Ngọc đ i ế u phó phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ nội vụ, nói với vẻ mặt tươi tắn. Nam Cam lật đật thay quần áo để đi cùng các ông bạn mới. Anh Nam nghe chúng tôi đọc lệnh bắt khẩn cấp rồi ký n g a n một sĩ quan cảnh sát trong nhóm Ngọc điếu nói, Nam Cam nghe mà dùng mình, Y cảm thấy đất như sụp dưới chân. Y lặng lặng nghe hết nội dung lệnh bắt rồi l ố i húi ký tên vào. Hóa ra y đã mắc mưu điệu hổ Ly Sơn từ lúc nhóm cảnh sát đặc nhiệm của bộ có mặt ở Sài Gòn. Hôm sau, Nam Cam được áp giải ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa ra Hà Nội, h ẹ t như những chuyến đi chơi trước đó. có điều lần này y không phải mang theo hành lý trên tay được đính hai chiếc còng một ở cổ tay một ở ngón tay cái trước mặt không phải là bọn đệ tử quốc cung tận tụy mà là ngọc điếu với khẩu ak bán xếp dưới vạt áo khoác đón năm cam tận chân cầu thang máy bay là một chiếc xe u át cảnh sát có q u à i hậu ngay lập tức ông chùm của thế giới ngầm Sài Gòn được đưa về trại tạm giam T16 của Bộ Nội vụ, cách Hà Nội vài chục km về hướng Hà Tây. Người phụ trách việc hỏi cung Nam Cam là một thiếu tá cục cảnh sát điều tra, tự xưng danh là Kình. Ông ta hơi thấp lùn, nhỏ hơn Nam Cam vài tuổi và có nét mặt hiền lành khắc khổ. Liên tục nhiều ngày, Nam Cam phải đối phó với hàng loạt các câu hỏi. về hoạt động xã hội đen của mình. Gần hai tháng trời, Nam Cam nhất định không thừa nhận bất cứ gì, dù không liên quan hay không hề có chút dính dáng. Đặc biệt khi phải đối mặt với lá đơn của vợ chồng phú n à u về việc cầm cố nhà cửa trong sòng bạc của đ i ệ u vợ thọ đại úy, Nam Cam nhất định chối biến bất chấp những biện pháp nghiệp vụ. Rồi thì y lại phải đối chất với nhật c ộ i Rồi thiếu tá k ỉ n h cũng lại đi đ â u mất cả tháng trời. khi trở về ông ta lại quàng vào mặt ông chùm đơn thưa thiếu tiền hơn 200 cây vàng của vợ chồng trung tâm. nam cam nghiến răng ken kết vì giận dữ, nhưng tất nhiên y lại tiếp tục nói không có. để đối phó với vòng vây ngày càng siết chặt của nghiệp vụ điều tra, nam cam quyết định sử dụng đối sách quen thuộc của giới giang hồ sài gòn. y v ừ đập đầu tự tử. tử. bằng số tiền còn giấu được khi ra bệnh viện để chữa trị vết thương trên đầu. n ă m cam liên tục liên lạc với gia đình đặc biệt là hiệp p h ỏ m á đứa con rể quỳ quẹt tinh khôn. Ngay sau khi nhận được mật lệnh, hiệp bắt đầu vận động cho Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net